Thân thể yếu ớt, khi tỉnh lại lần nữa, tôi trở về 14 năm trước, nhưng lại biến thành một con mèo. Tất cả chỉ để gặp người mà trong vòng lặp thời gian liên tục cứu tôi. Nhìn nhau từ xa, lặng lẽ đồng hành. Đời mèo quá ngắn ngủi, tôi tưởng đây là một cái kết nhẹ nhàng nhất, nhưng lại phát hiện ra một sự sống mới. Chúng tôi đều đã tìm được câu trả lời. Cuộc đời như rượu, đắng cay ngọt ngào, như mộng như ảo. Hy vọng say mãi chẳng bao giờ tỉnh. Tôi tên là Honda, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã mắc bệnh trong suốt 3 năm. Giống như mất liên lạc với thế giới bên ngoài, tôi bị mắc kẹt tại chỗ, không thể bắt đầu cuộc sống mới. Căn bệnh tự miễn nghiêm trọng cuối cùng đã làm suy sụp cơ thể tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng máu, tim, thận, gan, cơ bắp, khớp, thậm chí cả làn da của mình đang dần suy thoái, như thể chúng bị gắn kết một cách miễn cưỡng. Mẹ tôi đã có gia đình mới, và trong 3 năm qua, bà hiếm khi đến thăm tôi. Di sản mà cha để lại đã kéo dài cuộc sống của tôi. Có lẽ đúng như câu, nói nhiều sẽ mất mát, nhưng tôi cũng không thể đòi hỏi mọi thứ được. Sau lần đầu tiên nhận thông báo bệnh nguy kịch, tôi đã được chuyển đến bệnh viện tỉnh và đã ở đó gần một tuần. Tôi thường xuyên bị sốt và ý thức trở nên mơ hồ. Thậm chí, thị lực và khẩu vị của tôi cũng muốn phản bội tôi. Tôi dường như nhìn thấy sợi dây mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng tôi vẫn rất muốn sống. "Phương đồ điều trị đã được xác định, chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng cơ thể của cô từng giờ. Hãy cố gắng giữ tinh thần thoải mái." Giọng nói của bác sĩ chính trầm tĩnh và mạnh mẽ, dường như có thể xoa so dịu mọi nỗi sợ hãi và buồn phiền. Thật đáng tiếc là hiện tại tôi chỉ có thể thấy được bóng dáng mờ ảo của ông ấy. Ngoại hình của ông ấy chắc hẳn rất đẹp trai Suy nghĩ này khiến tôi vừa mong chờ vừa thấy không thoải mái Thật ra căn bệnh vẫn chưa lấy đi tâm hồn thiếu nữ của tôi Tôi muốn chia sẻ niềm vui hiếm hoi này với ai đó Nhưng khi nhìn quanh, chẳng có ai cả Tối nay, tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng Và cơn đau biến mất hoàn toàn Tôi có thể nhìn thấy những ngôi sao băng trên bầu trời đêm Cá voi ngoài đại dương, những đàn cừu trên thảo nguyên Và làn gió trên ngọn cây Tôi còn nhìn thấy cha, ông ấy đang mỉm cười với tôi Thật đẹp biết bao, tôi không thể chờ đợi để bước vào thế giới rực rỡ ánh sao này. Nhưng rồi một tiếng nổ lớn vang lên, một con quái vật đen như núi bất ngờ chắn trước mặt tôi. Nó quấn chặt lấy cơ thể tôi và giật điện vào tứ chi của tôi. Như thể xé rách thân thể tôi, nó làm không gian xung quanh trở nên méo mó. Con quái vật gào thét giận dữ, "Quay lại, quay lại, đừng đi." Giọng nói đó như dòng điện xuyên qua cơ thể tôi, rung chuyển tâm trí tôi. Tại sao nó lại bảo tôi đừng đi, khi chính nó không có mắt, cũng chẳng có miệng? Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Nó quá kiên quyết. Cha ơi, con không thể tìm ra cách, sức lực đã cạn kiệt rồi Con phải làm gì để sống khỏe mạnh đây? Trong cơn tuyệt vọng, bóng tối như cơn gió lặng lẽ bao trùm tất cả Con quái vật và cha đều biến mất, chỉ còn lại màn đêm vô tận Tôi không nhớ đã trôi giặt trong hư không bao lâu, cũng không biết sức mạnh này sẽ đưa tôi đến đâu Không còn cảm nhận được thời gian và không gian Cho đến khi một tia sáng bắt đầu tỏa ra từ từ, ý thức của tôi dần quay trở lại Cơ thể tôi trở nên vô cùng xa lạ, có một cảm giác mềm mại khó mà thích nghi được tôi cố mở mắt ra và thế giới trước mắt trở nên thật kỳ lạ, giống như có một lớp bộ lọc và hiệu ứng phóng to, màu sắc thì u ám, con tầm nhìn lại rộng đến khó tin. tôi rũi người và bước đi vài bước, chân mềm đến mức cứ lắc lư. quan sát xung quanh, tôi như thể đang ở trong một chiếc hộp kính. nhìn xuống, tôi thấy là những chiếc móng vuốt đầy lông. meo ngã meo ngã meo ngã, đó là tiếng của tôi. tôi thật kỳ lạ, tôi đã biến thành một con mèo, tại sao lại như vậy? suy nghĩ này khiến não tôi đột ngột ngừng hoạt động, tôi không còn khả năng suy xét. Chẳng lẽ tôi đã chết và đầu thai thành một con mèo, tại sao tôi vẫn còn ký ức của kiếp trước? Làm sao tôi có thể chấp nhận được điều này? Tôi muốn quay về, còn rất nhiều việc tôi chưa làm. Đầu tôi cúi gục xuống một cách vô lực, cái đuôi phía sau không tự chủ được mà rũ xuống. Tôi không thể không nhớ về đôi chân của mình, tôi không muốn đi bằng bốn chân. Lần này thật sự thay đổi hoàn toàn rồi. Ngay khi tôi đang chìm đắm trong vòng xoáy tinh thần, một gương mặt khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Là một người đàn ông, anh ta đứng quá gần, đôi mắt to như chuông Mèo méo, tôi không tự chủ được mà dựng hết lông trên người, từng tế bào trong cơ thể run dẩy, móng vuốt bám chặt xuống đất, tai con lại làm căng ra quanh mắt. Trái tim nhỏ như hạt nho của tôi đập loạn xạ, suýt nữa thì bị dọa chết. Đây chính là bản năng của loài mèo sao. Lúc này, một người đàn ông khác cầm chùm chìa khóa đi tới, hỏi anh ta, muốn bế nó ra xem thử không. Thôi khỏi đi anh chủ, nó nhát lắm, tôi chỉ đứng đây một lát, lát nữa tôi còn phải đi học. Người đối diện nghiêng đầu nhìn tôi, trên mặt là một nụ cười tràn đầy ý cười tôi cảnh giác nhìn chầm chằm vào từng hành động của hai người, sau đó thấy anh ta kéo ông chủ lui lại hai bước. khi đứng xa hơn, tôi mới nhìn rõ gương mặt anh ta, đôi mắt to tròn sáng ngời, lông mày rậm rạp, sống mũi cao thẳng, dáng vẻ tuấn tú của một cậu thiếu niên, chỉ là nụ cười ngớ ngẩn không hiểu tại sao lại hiện trên môi anh. anh ta không tiến lại gần nữa, thực sự chỉ đứng vài phút rồi rời đi. chờ đến khi ông chủ cũng vào trong phòng, tôi mới từ từ thả lòng. hóa ra tôi đã tái sinh trong một cửa hàng thú cưng, dù sao cũng tốt hơn là sống lang thang. tại sao tôi lại sợ con người chứ? Tôi từng là một con người mà Chữ, từng, ấy khiến tôi chìm vào một cảm giác lo âu và lạc lõng kéo dài Tôi không biết làm sao để trở thành một con mèo Bây giờ, ai còn nhớ đến ngôn đa không? Để không phải nghe thấy giọng nói của mình Để không phải nhìn thấy bộ lông của mình Tôi chọn cách ngủ Cuối cùng, tôi bị đói mà tỉnh dậy Chưa bao giờ cảm thấy đói đến vậy Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là đói Cơn đói này khác với con người Nó khiến tôi cực kỳ bồn chồn, cao cấu khắp nơi Tôi kìm nén khát khao được kêu lên liên tục Vì tôi thực sự không thể cầu xin ai, không phải là thức ăn hay bất cứ thứ gì khác. Luôn luôn là không được gì cả. May mắn thay, những con mèo thật trong cửa hàng kêu rất to, tôi nhờ đó mà được ăn. Vị giác của tôi đã quay trở lại, thức ăn cho mèo thật giòn, vị hải sản đậm đà tạm thời lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi. Sau đó, tôi chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Khi tỉnh táo, tôi nghĩ về cuộc đời mèo của mình. Con người có thể lên kế hoạch học trường gì, tìm công việc nào, kết bạn với ai, khi nào thì kết hôn. Sống ở thành phố nào hoặc đi du lịch ở đâu, đọc sách gì, chọn sở thích gì, thật phong phú biết bao. Còn bây giờ, lựa chọn lớn nhất đối với tôi là làm một con mèo hoang hay mèo nhà. Nếu làm mèo hoang, tôi sợ mình sẽ không tìm được thức ăn và chết đói bên lề đường, có lẽ còn sẽ chết ở một nơi bẩn thỉu và chẳng ai chú ý đến. Nếu làm mèo nhà, tôi sẽ phải đặt vận mệnh của mình vào tay người khác. Cậu thiếu niên đến hôm đó có phải là một lựa chọn tốt không? Cậu ấy có muốn nuôi mèo không? Hóa ra làm mèo cũng căng thẳng đến vậy. Nhưng ít ra không còn bị bệnh hành hạ, cuộc sống bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vài ngày sau, cậu thiếu niên ấy lại đến, nụ cười tươi trẻ ngập tràn trên gương mặt. Anh bước vào phòng trong và nói chuyện với ông chủ. Tôi dựng tai lên nhưng không nghe rõ, tiếng chó sủa trong cửa hàng quá lớn. Lúc anh bước ra, anh nói với tôi, "Mèo ơi, đừng sợ nhé." Tôi không nghĩ ngợi nhiều, cho đến khi ông chủ mặc áo blue trắng đi ra, tóm lấy gáy tôi và nhấc tôi lên đặt lên một chiếc bàn, tôi mới hiểu lời đó có ý gì. Tôi nhìn anh ta rút ra một ống tiêm định chích vào gáy tôi. Tiêm phòng có lợi cho cơ thể, tôi nằm yên chờ đợi. Khi anh ta rút kim ra, tôi mới bắt đầu lo sợ. Kim tiêm đó đối với mèo thì to như một cây sắt vậy. Sau khi tiêm xong, tôi ủ rũ nằm xuống, cũng chẳng ăn uống gì nhiều. Ngày hôm sau, cậu thiếu niên mang theo một chiếc lồng màu hồng nhỏ tới. Anh đến để đón tôi, tôi tuy rút vào góc nhưng vẫn không ngừng quan sát hành động của anh. Biên tu, đến đón mèo à, ông chủ vui mừng chào đón. Chắc chắn là nhớ tôi lắm nhỉ, câu này anh nói với tôi, nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Biên tu, hóa ra đó là tên của anh, nghe có vẻ lạ thật. Ông chủ bước vào trong, hạ giọng hỏi anh, cậu thuyết phục được bạn cùng phòng rồi sao? Không phải cậu ta không thích mèo à? Không sao, tôi chưa nói gì cả, cứ hành động trước rồi nói sau. Dù cậu ta không dễ gần nhưng con mèo này dễ thương thế này, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Bạn cùng phòng, không thích mèo, không dễ gần, ký túc xá. Tôi phải đối phó với tình huống này thế nào đây? Ông chủ định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại đưa cho anh một tờ giấy. Đây là các lưu ý, đặc biệt là sau khi tiêm phòng, trong vòng nửa tháng không được tắm, tránh ra ngoài nhiều. Hạn chế tối đa các tình huống gây căng thẳng cho nó Đừng lo, tôi biết rồi, anh trông đầy tự tin Tôi không còn dựng lông lên nữa Nhưng khi anh bế tôi lên, bốn chân tôi cứng đờ, Thật sự là không quen chút nào Chắc chắn họ đã rất ngạc nhiên Tôi có lẽ là con mèo cứng nhất mà họ từng gặp Tôi nhìn anh đưa cho ông chủ một số tiền, khá rảnh Bây giờ, tôi chỉ có thể đi từng bước một So với cái chết, làm mèo vẫn tốt hơn nhiều Chỉ có điều, quá khứ của Mona Tâm trạng của Mona e rằng sẽ không còn ai biết đến nữa Lần đầu tiên được đưa ra khỏi cửa hàng, tầm nhìn rộng mở hơn, nhưng bầu trời lại có vẻ u ám. Tôi không khỏi lo lắng về cuộc sống mèo của mình sau này. Chuyện bạn đang nghe có tên, chàng trai lạnh lùng với trái tim ấm áp, được phát trên kênh YouTube Trần Thiên Minh. Lúc này, mặt trăng đã lên, phủ lên bầu trời một lớp sương mờ bạc xám, gợi lên cảm giác cô tịch. Thành phố con người đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ muôn màu, nhưng cũng không thoát khỏi sự trống rỗng. Quả nhiên tôi bị đưa vào một tòa nhà ký túc xá, bầu không khí thanh xuân của trường học bao trùm lấy tôi, cảm giác thật không chân thật. Tôi ở trong lồng, đến từng tầng một cho đến khi dừng lại trước cửa tầng 6. Biên tu cúi đầu nhìn tôi, nói, "Chúng ta cùng cố gắng nhé, nhóc, lát nữa khi gặp Vân Chiêu nhớ thể hiện thật tốt đấy." Tôi có chút lo lắng, mong vuốt run lên bần bật, dù sao thì người đó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi sau này. Sau khi gõ cửa, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Cửa mở, tôi lần đầu tiên thấy dáng người đó dưới ánh sáng phía sau, vóc dáng rất cao lớn, cả người toát ra khí lạnh khiến người ta không dám lại gần. Tôi chợt nhớ đến con quái vật đen khổng lồ như ngọn núi ấy. Bất ngờ, Biên tu đột nhiên dơ lồng mèo lên trước mặt người đó, nói, Vân Chiêu, nhìn này, đây sẽ là thành viên mới của phòng chúng ta. Tôi bị ép phải đối mặt trực diện với người tên Vân Chiêu, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cả người lẫn mèo đều im lặng. Vài giây trôi qua, cuối cùng tôi không thể chịu nổi mà kêu lên một tiếng, mèo ngã. Không ngờ anh ta lại lặng lẽ nhường đường. Mọi việc hóa ra lại đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều, đến mức tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại. Thật tuyệt, Vân Chiêu, đúng là anh em tốt. Biên Tu nhảy cẫng lên vui sướng như một hạt đậu nhỏ. Tôi hứa là con mèo này sẽ không làm phiền việc học của cậu. Vân Chiêu chỉ, ừ, một tiếng rồi quay lại bàn học tiếp. Biên Tu bận rộn sắp xếp chỗ nằm cho mèo, nhưng Vân Chiêu hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Tôi nằm trong lồng, quan sát cặp đôi kỳ lạ này, cảm giác như hai người đang ở hai thế giới khác nhau. Rõ ràng là cùng một không gian, nhưng ánh sáng lại có chỗ thì ấm áp, chỗ thì lạnh lẽo. Rốt cuộc điều gì đang ngăn cách giữa họ, tôi vẫn chưa hiểu rõ. Ký túc xá chỉ có hai chiếc giường đơn, hai chiếc bàn học có tủ đứng, một chiếc tủ quần áo xếp hàng. Dù nội thất đã cũ nhưng vẫn khá rộng rãi. Người không nhiều, tôi thực sự không muốn sống chung với quá nhiều đàn ông. Sau khi dọn dẹp xong, biên tu hào hứng bế tôi ra, dẫn tôi đi tham quan lãnh địa, từ cây leo mèo lắp ráp thủ công đến hộp đầy đồ ăn vặt cho mèo. Cậu ấy còn giới thiệu từng chiếc ghế, từng cái bàn trong phòng, ngây ngô nhưng thật dễ thương. Cho đến khi cậu ấy giới thiệu Vân Chiêu, mèo nhỏ, đây là Vân Chiêu, Vân Chiêu, đây là mèo nhỏ. Kết quả là người đó chẳng động đậy chút nào, quả nhiên là không dễ dần Miên tu không chịu từ bỏ, có lẽ sợ Vân Chiêu sẽ thay đổi ý định nên gọi anh ta cùng nhau đặt tên cho Mèo Xem như lôi kéo anh vào cuộc Thôi nào, mỗi người nói một chữ, tôi trước, tiểu, cậu nói chữ tiếp theo đi Mèo, đừng có tùy tiện như vậy chứ, tôi kêu lên một tiếng mạnh mẽ phản đối Vân Chiêu có vẻ khó chịu, cuối cùng cũng quay đầu lại Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân vài giây, rồi dường như suy nghĩ gì đó, thả ra một câu, tiểu cốc, cốc trong từ ngũ cốc Sau đó, anh lại vùi đầu vào học, chẳng còn để ý gì đến ai. Rốt cuộc mặt tôi trông như thế nào mà anh ta lại đặt cho tôi cái tên nó. Tôi tò mò, nhưng Biên Tu không hỏi thêm, như thể sự vui tươi của cậu ấy dừng lại trước vân chiều. Không thể nói chuyện, thật khó chịu. Biên Tu ngồi trên giường vút ve tôi ít nhất nửa tiếng, lật qua lật lại không nhẹ không nặng, tôi hoàn toàn không thoát ra được. Con người một mặt vừa đói khát lo âu vừa kiềm chế nhẫn nhịn, nhưng khi đối diện với những con vật vô tội dễ thương thì lại trở nên hoàn toàn mất kiểm soát. Lợi dụng lúc cậu ấy đi rửa mặt, tôi lén mở tủ quần áo rồi chui vào trong, sợ biên Tu sẽ bắt tôi ngủ cùng. Trong tủ có mùi thơm ngọt ngào, tắm mình trong ánh nắng và làn gió, khiến tôi cảm thấy an tâm lạ kỳ. Khứ giác kéo theo dây thần kinh, trong tâm trí tôi hiện ra một cầu vồng sau cơn mưa. Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa tủ đột ngột mở ra, một người đàn ông cởi trần không báo trước xuất hiện trước mặt tôi. Là Vân Chiêu. Anh ta chắc vừa tắm xong, mùi hương trên người anh giống hệt với trong tủ, phản phất khiến tôi thấy nóng bừng. Giờ nếu mặt tôi có đỏ lên chắc cũng không ai nhận ra đâu nhỉ? Tôi không ngờ lại vô tình chui vào tủ quần áo của Vân Chiêu, vội vàng chui ra ngoài. Quả nhiên, chỗ tôi vừa nằm có rất nhiều lông mèo dính lại. Nhìn thấy dấu ấn của tôi in lên quần áo, ánh mắt của Vân Chiêu càng trở nên sắc bén hơn, giọng anh lạnh lùng, ra đây, mang nó đi. Biên Tu nghe thấy tiếng gọi liền chạy tới, mặt mày dạng dỡ như vừa tìm lại được thứ đã mất. Nhưng khi thấy cảnh tượng trong tủ, cậu ấy liền chuyển sang bộ mặt thích thú hả hê, tiểu cốc, tiểu cốc, cậu tiêu rồi, Vân Chiêu mắc bệnh sạch sẽ đấy, ha ha con bé đúng là biết chọn chỗ, vân chiêu nhíu mày, trong mắt dường như có thứ gì đó thoáng qua, nhưng tôi không nhìn rõ. tôi tưởng anh sẽ nổi giận, nhưng kết quả chỉ là anh lấy quần áo đi để giặt. đêm khuya, biên tu bắt đầu ngáy khò khò, còn vân chiêu vẫn đang ngồi học, bóng lưng anh trông vừa cao lớn vừa cô độc. hôm nay quá mệt mỏi, dù tôi có cảnh giác thế nào cũng không thể chống chọi nổi nữa. nửa đêm, tôi mơ thấy cha, ông nhìn tôi biến thành một con mèo, mỉm cười vuốt đầu tôi và nói, ngô đa làm mèo con cũng ngoan lắm, cảm giác như được cổ vũ, tôi bắt đầu lăn lộn trên mặt đất làm nũng nhưng chỉ chớp mắt, tôi lại rơi vào cảnh tượng trong một bản tin mà tôi đã từng xem ở kiếp trước. Một sinh viên đại học cầm búa định đập vào đầu tôi, nhưng cú đập biến thành nước sôi, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tin vẫn còn đập loạn xạ vì sợ hãi. Monda, mày không thể không có can đảm để bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ có giữ bình tĩnh mới bảo vệ được bản thân. Biên tu có vẻ là một người yêu mèo, nhưng cũng khiến tôi mệt mỏi. Trên đường về, cái lồng lắc lư làm tôi chóng mặt. Vân chiêu, dù nhi không dễ gần, nhưng thái độ của anh ta với mèo và khả năng chịu đựng có vẻ khó đoán. Tôi nhìn lên mặt trăng mờ ảo như được phủ lớp xương, lặng lẽ kêu vài tiếng meo để bày tỏ nỗi buồn và nỗi nhớ nhà của mình. Quê hương là nơi có cô gái Nguồn Đa và gia đình cô ấy. Còn ở đây chỉ có một con mèo vô danh, Tiểu Cốc. Sáng hôm sau, tôi bị biên tu đánh thức một cách thô bạo, nhưng ánh nắng ban mai có lẽ cũng giống như nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy. Lúc đó Văn Chiêu đã không còn ở đó, anh ta thật sự ngủ muộn hơn mèo và dậy sớm hơn mèo. Khi cả hai đã rời đi, tôi bắt đầu lục lọi khắp nơi để thu thập thông tin Việc đầu tiên tôi làm là nhảy lên và cố mở cửa phòng tắm bằng móng vuốt, dù điều đó hơi khó khăn vì tôi chưa quen với cơ thể này. Mục đích là để soi gương, để xem tôi trông như thế nào. Tôi biết đuôi và móng của mình có màu xám xanh, lưng cũng xám xịt, còn ngực và bụng thì ấm áp với màu kem nhạt. Nhưng tôi không ngờ rằng khuôn mặt của mình trong gương cũng là một đám màu xám xịt, chẳng khác nào giống mèo Siam Thái Lan bới than. Mặc dù mèo chỉ có thị giác yếu với màu sắc, nhưng chắc cũng không khác biệt nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu tại sao Vân Chiêu lại đặt cho tôi cái tên đó. Tôi tự an ủi mình rằng ít nhất tôi vẫn còn đôi mắt xanh thẳm sáng ngời, càng nhìn chắc sẽ càng thấy ưa mắt hơn. Ngay lập tức, tôi nhảy xuống và đạp cửa bằng chân sau, ra đi một cách phong cách. Trên bàn của biên tu ngoài vài quyển sách, còn có những món đồ lặt vặt từ sản phẩm chăm sóc da nam, một bộ xếp hình răng rở, đến máy chơi game. Còn có vài vé của cùng một bộ phim tình cảm, ai mà lại đi xem một bộ phim vào buổi sáng rồi xem lại vào buổi chiều nữa, đáng nghi ngờ thật. Cuộc sống của biên tu trông rất phong phú. Tôi nhảy lên bàn của Vân Chiêu, toàn là tài liệu và sách về y khoa, hầu hết đều bằng tiếng Anh. Có vẻ như cả hai người họ đều là nghiên cứu sinh y học. Vì căn bệnh kiếp trước, tôi đặc biệt chú ý đến vài bài viết về miễn dịch học da và miễn dịch học phân tử. Chắc sau này họ sẽ trở thành bác sĩ, biết đâu còn có thể chữa được bệnh của tôi trước đây. Tôi lật qua một quyển bia, trên đó ghi Vân Chiêu, khóa 2008. Tôi tiếp tục xác nhận qua nhiều quyển sách khác, kể cả bên biên tu cũng vậy. Tôi để cái bút ra khỏi tầm chán, thấy một cuốn lịch trên đó ghi rõ ràng, năm dần 2010, năm mới may mắn. Hóa ra tôi đã xuyên không về 14 năm trước, tôi cứ tưởng mình đã chuyển kiếp thành mèo rồi. Vậy là vào năm 2010, tôi có thể vẫn đang sống, vậy còn cha thì sao? Nghĩ đến đây, đầu tôi bắt đầu đau nhức dữ dội, cơ thể như sắp bị xé toạc ra. Có một sức mạnh nào đó đang ngăn cản tôi tiếp tục điều tra, chắc hẳn có một số quy tắc mà tôi không được phép động tới. Phải chăng đây là dấu hiệu buộc tôi phải làm một con mèo đàng hoàng? Tôi chỉ có thể nhanh chóng nghĩ về thức ăn cho mèo, nghĩ về nụ cười ngốc nghếch của biên tu, dần dần mới giảm bớt cơn đau Dù là quá khứ hay hiện tại, hiện thực vẫn luôn cho tôi những câu trả lời lạnh lùng. Hơn nửa tháng sau đó trôi qua khá yên bình, mỗi lần gặp tôi, Biên Tu đều rất vui vẻ, luôn tìm cách chơi với tôi. Mặc dù khá nhàm chán, nhưng tôi đã lâu rồi mới cảm thấy được sự vui vẻ ngây thơ như vậy. Vì thế, tôi cũng chủ động phối hợp với cậu ấy, xem như để đền đáp cho việc nuôi dưỡng tôi. Vân Chiêu không chỉ phớt lờ tôi, mà còn gần như phớt lờ cả Biên Tu. Con người này dường như luôn bị bao phủ trong một lớp sương mù, người ngoài không thể nhìn thấy anh ta, và anh ta cũng không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chỉ có một lần, anh ta cảm thấy tôi chắn đường nên bước qua người tôi, loạn trọng một chút, trông có phần buồn cười. Ba ngày, hai người hầu như không ở ký túc xá, bên tu đi khắp nơi vui chơi, thường xuyên kể cho Vân Chiêu nghe những câu chuyện viền vông về các nữ sinh xinh đẹp, tất nhiên là Vân Chiêu chẳng thèm để ý. Mỗi khi thấy cậu ấy nói chuyện mà không được đáp lại, tôi lại kêu lên vài tiếng, meo ngã. Ba ngày cũng là lúc tôi dùng hộp cát để giải quyết những chuyện hệ trọng trong đời nếu cảm thấy buồn chán, tôi sẽ ngồi trên ban công, ngắm nhìn những con chim bay lượn hoặc chơi đùa với quả bóng. điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc nằm bẹp trong phòng bệnh. khi tôi bắt đầu nghĩ rằng những ngày này có vẻ cũng không tệ, thì mọi chuyện dần dần thay đổi. sự thay đổi đầu tiên xảy ra ở biên tu, cậu ấy bắt đầu không còn đúng giờ cho tôi ăn, tần suất dọn dẹp hộp cát cũng giảm đi, sự nhiệt tình nuôi mèo dường như đang dần phai nhạt. tôi không thể không lo lắng, nếu cậu ấy bỏ rơi tôi, tôi sẽ phải làm gì đây? ngay cả với mẹ tôi, tôi cũng đã bất lực rồi. một ngày nọ, cậu ấy không cho tôi ăn cả ngày, tôi đói cùn cào. Cơn đói này vào mòn lòng tự trọng của tôi, một người từng là con người. Tôi không thể mở nắp hộp thức ăn cho mèo kín bưng đó, trong đầu chỉ còn lại một cách duy nhất là cầu xin. Trước bữa tối, cậu ấy có ghé qua phòng một lát, tôi không ngừng kêu để nhắc nhở, nhưng cậu ấy chỉ vội vàng thay đồ rồi lại ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến tôi. Tôi không nên mong chờ một người đã bỏ rơi mình, hy vọng chỉ khiến cho nỗi đau thêm lớn. Tôi lại thử mở hộp thức ăn cho mèo, nhưng không có ngón tay, dù cố gắng thế nào cũng không làm được, cuối cùng vẫn chẳng có gì để ăn. Không ai sẽ nhớ rằng tôi đã không ăn gì cả ngày. Chẳng ai hay biết. Đêm hè, những con đom đóm lấp lánh yếu ớt, cả những con chim và cây cối ngoài cửa sổ cũng như đã tìm thấy chốn dừng chân cho mình. Cơn đói và sự chờ đợi khiến tôi rơi vào một cảm giác cô đơn kỳ lạ, dài đằng đẵng. Dạng sáng, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng cửa mở lách cách. Sau đó, một bóng đen khổng lồ xuất hiện ở ngưỡng cửa, như thể có một thế lực nào đó vừa hạ xuống. Đèn được bật lên, lúc đó tôi mới nhận ra người về là Vân Chiêu. Anh trông mệt mỏi, tay ôm một chồng sách dày tôi ngẩn người đứng trong ổ của mình dõi theo anh ấy nhìn anh đặt tài liệu xuống tháo cặp ra thở dài một hơi rồi uống nước có vẻ như anh cảm nhận được ánh mắt luôn dõi theo nên quay đầu nhìn tôi với chút thắc mắc bên tu không có ở đây đây là lần đầu tiên tôi và vân chiêu ở một mình với nhau bầu không khí có phần ngung trệ em sao thế anh đặt cốc nước xuống dường như đang chờ tôi trả lời giọng điệu của anh giống như đang nói chuyện với một con người tôi chợt nhận ra trong mắt vân chiêu có lẽ anh ấy thấy hình bóng của una Khi nhận thức lại, không hiểu sao tôi đã chạy đến bên anh, quấn lấy chân anh mà đi vòng quanh, không ngừng kêu lên Meo ngã meo ngã meo ngã, tôi nhìn vào mắt anh, cố gắng để anh hiểu rằng tôi đang đói Anh có vẻ hơi không quen với cảnh tự trước mắt Dù chúng tôi ở chung một nhà, nhưng trước đó quả thực ít giao tiếp với nhau Tôi sốt ruột nhón chân, hai chân trước bám lên chân anh, không ngừng kêu, thật sự rất muốn có thể nói chuyện Anh nhận ra điều bất thường, nhìn quanh phòng, rồi ánh mắt dừng lại ở một chỗ, như hiểu ra vấn đề Anh cúi xuống, nhấc hai chân trước của tôi ra, phủi dấu móng vuốt trên quần, rồi ngồi xuống nhìn tôi, "Em đói phải không?" Meo, trời biết tiếng kêu đó của tôi lớn đến mức nào. "Được rồi, lại đây, anh đi đến chỗ buộc thức ăn và đổ cho tôi một bát đầy." Tôi lập tức lao tới, ăn ngấu nghiến, vừa kêu meo meo vừa ăn, đầu tôi quay cuồng như thể ngất đi vì đói. Anh lấy bát, rót nước vào rồi ngồi xổm bên cạnh nhìn tôi. Tôi có chút ngại ngùng, vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn anh. Không ngờ lại thấy anh đang cười, đang cười nhạo tôi sao Nhưng khóe miệng của anh là nụ cười dịu dàng và thư thái nhất mà tôi từng thấy Là nhờ tôi sao, anh ấy vốn luôn nghiêm túc và lạnh lùng, chẳng thấy chút vui vẻ nào Vừa ăn vừa nghĩ, tôi chợt nhận ra Có lẽ có người chỉ khi không có ai ở đó mới bộc lộ bản thân thực sự của mình Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được lòng tự trọng và giá trị của mình khi là một con mèo Tôi không tìm được nước mắt, chúng rơi xuống làm ướt thức ăn của tôi, khiến nó đổi màu Một bàn tay ấm áp to lớn đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Uống chút nước đi, dù giọng nói của anh lạnh lùng như một mệnh lệnh, Tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo mà không do dự Anh dường như có một sức mạnh khiến tôi phải tin phục Tôi liếc nhìn anh thu dọn tài liệu trên bàn rồi đi vào phòng tắm rửa mặt Khi anh trở ra, tôi đã ăn xong và ngồi chém chệ trên bàn của anh Tôi phải ngồi ở đây để anh biết rằng tôi đang đợi anh Có lẽ vì đã no bụng làm tôi thêm can đảm Hoặc có lẽ chính anh đã cho tôi dũng khí Tôi quyết định đánh cược một phen cho cuộc sống mèo của mình Khi nhìn thấy tôi, anh ấy khựng lại một chút nhưng không đuổi tôi xuống Anh bước tới và kéo đèn bàn ra xa khỏi tôi rồi mới bật lên. Chẳng lẽ anh sợ đèn làm chói mắt tôi sao? Vậy thì anh chắc chắn đã thấy đồng tử trong đôi mắt xanh của tôi đang dần tròn lại. Những chi tiết mà trước đây tôi bỏ qua giờ đây đột nhiên hiện ra, chẳng hạn như việc hầu hết việc dọn dẹp ký túc xá đều do Vân Chiêu đảm nhận. Phòng luôn sạch sẽ và ngăn nắp, ngoại trừ giường và bàn của Biên Tu thì những chỗ khác gần như hoàn hảo không tì vết. Trứng sạch sẽ khiến tôi bỏ qua sự tỉ mỉ của anh. Tôi nhận ra rằng anh có lẽ không phải là người lạnh lùng và ích kỷ như tôi từng nghĩ, mà ngược lại, anh còn chu đáo và dịu dàng hơn cả người thường, dù là với một con mèo không phải của mình. Rốt cuộc anh ấy là người như thế nào đây? Anh tắt đèn lớn trong phòng rồi quay lại, ngồi xuống bàn, nhìn tôi ngơ ngác, đột nhiên bấm số điện thoại. Tôi lập tức xích lại gần hơn, muốn nghe thử, dù sao thì sự tò mò của tôi về anh ấy đang dâng trào như nước lũ. Cuộc gọi đầu tiên không có người bắt máy, anh bình tĩnh gọi lại, rồi lại không có ai bắt máy, tiếp tục gọi lần 3, lần 4, lần 5. Anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ánh mắt không hề dao động, nhưng tôi lại thấy trong đó có một sự kiên trì và một cơn giận mơ hồ, dường như anh nhất định phải gọi được cuộc điện thoại này. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh, đôi lông mày kiếm, ánh mắt sáng, hàng mi dài khiến đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt anh thêm phần mềm mại. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đêm, khuôn mặt ấy tỏa ra một ánh hào quang mơ hồ và lạ lắm. Khi tôi sắp bị cuốn hút vào khuôn mặt đó thì không biết đến cuộc gọi thứ bao nhiêu, cuối cùng bên kia cũng bắt máy. Vân Chiêu, Vân Chiêu, cậu cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi sao? Có chuyện gì vậy? Anh em đang ở quán bà. Ôn quá không nghe rõ, để mai nói chuyện được không, giọng nói quen thuộc của người bên kia vang lên, môi trường rất ổn ào Anh ấy gọi cho Biên Tu để làm gì chứ, tôi lập tức trèo lên cánh tay của Vân Chiêu, áp đầu vào mặt sau của điện thoại. Vân Chiêu liếc nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi người bên kia, hôm nay cậu có cho mèo ăn không? Hả, cậu nói gì cơ, Biên Tu có lẽ không nghe rõ hoặc không hiểu. Tôi hỏi cậu hôm nay có cả ngày không cho mèo ăn không, giọng anh ấy lạnh lùng, nhưng đối với tôi, đó là giọng nói dễ nghe nhất trên thế giới thậm chí còn mang theo cảm giác thân quen đến kỳ lạ, tôi có thể cảm nhận được sự cộng hưởng trong lồng ngực anh khi anh phát âm. Đôi mắt tôi chớp chớp, dường như lại muốn trào nước mắt. Tại sao bây giờ tôi lại dễ khóc như vậy? Thiên Tu nói lớn hơn, ồ, trời ơi, tôi quên mất, là do hôm nay tôi hẹn với cô học muội. Vân Chiêu, anh em, giúp tôi cho tiểu cốc ăn hộ nhé. Hôm nay tôi còn đi xem phim với học muội linh nữa. Cậu cũng quên đổ nước cho nó. Vân Chiêu ngắt lời, giọng điệu nặng hơn. Bên kia có vẻ ngần người, vài giây sau mới nói, ờ, đúng vậy, ôi. Chưa kịp để biên tu nói xong, Vân Chiêu đã lập tức cúp máy. Cuộc gọi kiên trì lúc nửa đêm này chỉ để nhắc nhở biên tu rằng cậu ta đã quên cho tôi ăn. Tôi không thể nói, nhưng Vân Chiêu đã giúp tôi làm điều đó. Cả Honda và Tiểu Cốc đều cần cảm ơn người này thật tốt. Anh ấy thả tay cho tôi đứng vững, nhìn tôi và nói, nhóc con, cậu ta đã quên bánh cậu rồi, vậy mà cậu vẫn cứ quấn lấy cậu ta, chỉ cần nghe thấy giọng là lại chạy tới. Thật không nên để cậu ta nuôi mèo ở ký túc xá. Meo ngã, không phải không phải, tôi lắc đầu, rồi đưa một móng vuốt đặt lên tay anh. Anh nghiêng đầu sang phải nhìn tôi, dường như đang cố hiểu, ánh mắt anh nhìn tôi cũng nghiêm túc như khi anh đang học vậy Tôi cũng nghiêng đầu sang phải Anh nghiêng đầu sang trái, tôi cũng nghiêng theo Anh bật cười, trong mắt ánh lên một tia sáng Đúng là một người đẹp Chỉ có điều, ngay cả nụ cười và niềm vui của anh cũng như đang vang vọng trong một không gian cô đơn, không có lối thoát Tôi muốn bước vào đó Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, thật dễ chịu, lực đó khiến tôi cảm thấy yên tâm Khi tôi còn chưa kịp thể hiện thêm, thì anh bất ngờ đứng dậy bế tôi về ổ của mình Tôi nhìn anh đầy tiếc nuối khi anh tắt đèn và lên giường. Trong bóng đêm, thị lực của tôi dần trở nên rõ ràng, tôi có thể thấy đường nét đẹp đẽ trên sống mũi anh. Tôi nắm chặt tay lại, nhìn anh cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều, tôi mới nhẹ nhàng nhảy lên giường của anh, nằm bên cạnh chân anh. Mùi hương quen thuộc từ chân bao trùm lấy tôi. Khi con người tuyệt vọng và đau khổ, họ thường nghĩ rằng mình đang đứng giữa một thảo nguyên mênh mông, hoang vắng, hoặc chờ gió cuốn đi, hoặc hóa thành ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Tuy nhiên, có những điều khi xuất hiện lại mang đến sự ấm áp của mùa xuân, thay đổi chỉ trong nháy mắt. Vì vậy, lần này tôi nhất định phải xem mặt khác của số phận là đen hay trắng, là vui hay buồn Một kế hoạch bắt đầu nảy sinh trong đầu tôi Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trong ổ mèo Tôi ngủ không giống như mèo thật, không cảnh giác lắm, nên cả đêm rất khó tỉnh lại Có lẽ do nhịp sống của con người vẫn đang ảnh hưởng đến tôi Chẳng lẽ Vân Chiêu đã bế tôi xuống, sáng nay khi thức dậy anh ấy có phản ứng gì không? Tôi nhìn thấy trong bát của mình đã đầy thức ăn cho mèo, nước cũng đầy Có lẽ là Vân Chiêu đã cho Bởi vì phải đến tầm 8 giờ tối bên tu mới trở về, trên người còn vương mùi rượu chưa tan. Thấy cậu ấy trở về, tôi lập tức trốn dưới giường của Vân Chiêu, nụ cười của cậu ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu. "Tiểu Cốc, giận rồi hả? Ra đây để anh vuốt cái nào." Cậu ấy vẫn giữ thái độ bỗ cợt như mọi khi. Gọi vài tiếng không thấy tôi động đậy, cậu ta liền bỏ đi, bắt đầu gọi điện thoại cho một cô gái. Tất nhiên là tôi sẽ không ra, vì cậu ấy thực ra chẳng quan tâm đến tôi. Cậu ta là người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này, cũng là người đầu tiên cười với tôi. Vì tin tưởng cậu ta, tôi đã không phản kháng mà đi theo, dù không thích cái cách cậu ấy vút ve tôi thô bạo, nhưng tôi cũng học cách cư xử như một con mèo thật để làm hài lòng cậu ấy. Trong thế giới này, tôi chẳng có ai nương tựa, cậu ấy là người duy nhất nói rằng sẽ nuôi tôi. Nhưng đối với cậu ấy, tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để tiêu khiển khi buồn chán. Con người đôi khi nuôi một con mèo theo hứng thú cũng chẳng phải là lỗi lớn, chỉ có điều, con mèo này lại mang trong mình linh hồn của tôi, Mona. Cứ như để chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng, cậu ta ngày càng lơ là với tôi, như thể tôi không phải là mèo của cậu dần dần, Vân Chiêu bắt đầu gánh vác hầu hết việc chăm sóc tôi. Dù thái độ của anh với tôi vẫn lạnh nhạt, hiếm khi anh chủ động vuốt ve tôi, nhưng tôi lại càng muốn gần gũi anh hơn. Mỗi đêm, tôi đều lén nằm cạnh chân anh để ngủ, tiếng ngáy của tôi như một bản hòa âm dễ chịu. Bây giờ, mỗi khi anh tỉnh dậy, tôi cũng sẽ thức dậy, mỗi lần chạm mắt nhau, dường như chúng tôi đã hiểu ngầm với nhau, điều đó mang lại cho tôi một niềm vui thú vị. Anh đi ra ngoài, tôi sẽ trở về ổ mèo. Ban ngày, hầu hết thời gian họ đều không có ở ký túc xá. Nhưng tôi đã có thêm một sở thích, đó là hồi tưởng về những chi tiết liên quan đến Vân Chiêu. Ví dụ như lần đầu tiên anh ấy bước qua người tôi mà suýt ngã, nghĩ lại chắc chắn là vì không muốn đạp lên tôi, hoặc khi tôi ngồi trên bàn nhìn anh học, anh ấy đã liếc nhìn tôi vài lần. Tôi thích suy nghĩ và phân tích những chi tiết đó. Gần đây, đuôi tôi không ngừng vẫy qua vẫy lại, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, thật giống như một chú chó con vậy. Tôi phải thừa nhận rằng Vân Chiêu đã chiếm trọn trái tim tôi khi tôi là một con mèo, tôi muốn anh mang tôi đi. Dần dần, Vân Chiêu cũng có sự thay đổi, anh bắt đầu trò chuyện với tôi nhiều hơn. Trước đây, anh thường học ở thư viện hoặc trực ở bệnh viện trường đến rất khuya mới về, nhưng bây giờ gần như sau bữa tối là anh đã về ký túc xá. Nghe tiếng anh mở cửa, tôi sẽ chạy ra cửa ngồi, ngẩng đầu lên chào đón anh trở về, rồi cuộn mình quanh chân anh. "Tiểu Cốc, lên bàn chờ tôi nhé." Anh luôn nói câu này. Sau đó, anh sẽ đặt đầu xuống, ra ban công dọn hộp cát cho mèo, rửa tay, rồi lấy tài liệu ra học. Mỗi khi anh cầm bút lên, tôi lại vui vẻ kêu "Meo", như muốn nói rằng "Bắt đầu thôi." Sau đó, tôi sẽ ngồi im lặng bên cạnh, lúc thì chớp mắt, lúc thì liếm móng. Khi thấy anh xoa mắt, tôi liền nhanh chóng nhảy lên bàn và nằm ngửa bụng ra. Anh nhìn tôi cười, rồi lại nhẹ nhàng đẩy tôi sang một bên. Có một lần, dường như anh thấy thú vị, có lẽ nhận ra rằng mỗi lần anh cầm bút lên tôi đều kêu, nên anh thử đặt bút xuống rồi lại cầm lên, tôi hiểu ngay và phối hợp kêu meo, một tiếng. "Em thông minh thật, anh khen tôi như vậy." Có lần, anh vừa viết xong tên mình, tôi liền đặt móng vuốt lên chữ ký của anh và kêu, "Meo ngã." "Tên?" Anh nhìn tôi đoán. Tôi gật đầu, rồi đặt móng vuốt lên chân kia, nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, rất lâu Tên của em, anh nhìn phản ứng của tôi Rồi nói tiếp, em muốn biết vì sao em lại tên là tiểu cốc phải không Mèo, tôi vui mừng nhảy cẫng lên, quay vòng vòng Vân Chiêu trở nên nghiêm túc, như thể thật sự đang suy nghĩ Là cốc trong ngũ cốc, vì trông em giống như một hạt lúa mạch Mèo tôi nghi ngờ Sau đó, anh thỉnh thoảng mang đồ chơi và đồ ăn vặt cho tôi Chúng tôi thậm chí còn cùng nhau trồng một chậu cỏ mèo Mỗi ngày tôi đều mong anh trở về, mong đợi ánh mắt tìm kiếm của anh Chứng sạch sẽ của anh hoàn toàn miễn dịch với tôi, dù anh luôn chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng quần áo vẫn dính đầy lông của tôi. Tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó anh có nhận ra rằng trong thân xác tôi thực ra đang là linh hồn của một con người. Vào khoảng tháng thứ 3 tôi ở ký túc xá, Vân Chiêu trở về, nhìn tôi thật lâu, cuối cùng cười và nói: "Sao em bỗng dưng bẩn thế này?" Meo, thế là tôi lập tức chạy thẳng vào phòng tắm, anh nhìn động tác của tôi, một lần nữa bị sự thông minh của tôi làm kinh ngạc. Có lẽ anh không nhận ra biểu cảm của mình dễ thương đến thế nào. Nếu tôi có thể nói chuyện, điều đầu tiên tôi muốn nói với anh là Anh không ở nhà, em rất muốn chơi điện thoại Chắc lúc đó nét mặt anh sẽ còn thú vị hơn Trời chưa lạnh lắm, anh vào phòng tắm và chuẩn bị nước để tắm cho tôi Tôi vừa ngượng ngùng vừa háo hức, những cái chạm của anh luôn thật dễ chịu Bạn không thể tưởng tượng được anh dịu dàng đến mức nào Bàn tay anh ấy nắm dao mổ chắc chắn cũng sẽ dịu dàng cứu sống nhiều người Vân Chiêu thử nước rồi nhẹ nhàng tắm cho tôi Xoa bọt lên, tôi ngoan ngoãn đến nỗi không dám cử động nhiều Lúc này, Biên Tu trở về, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền kích động hét lên, cô ấy mới tiêm vaccine, không được tắm. Đã 3 tháng rồi, chẳng lẽ cậu không có chút kiến thức cơ bản này à? Giọng Vân Chiêu cũng trở nên lạnh lùng. Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng, rơi vào một sự đối đầu im lặng. Đột nhiên, Biên Tu giật lấy tôi, khi đó tôi vẫn còn ướt, rồi nhét tôi vào lồng. Tôi sẽ đưa cô ấy đi tắm ở tiệm thú cưng. Vân Chiêu vừa định ngăn lại, Biên Tu đã nói tiếp, Vân Chiêu, đây là mèo của tôi, tôi sẽ chăm sóc nó. Tôi nhìn biểu cảm ngơ ngác của Vân Chiêu, lòng tôi chợt nhói đau. Tôi biết anh ấy không biết phải làm gì. Hơn nữa, Vân Chiêu là người luôn khó nói ra những điều anh ấy muốn nói. Trên đường đi, gió thổi rất lạnh, tôi run lẩy bẩy. May là Biên Tu chọn cửa hàng thú cưng gần nhất. Trước đó, tôi cứ nghĩ rằng họ chỉ là những người bạn cùng phòng, cùng lớp, không ai xâm phạm ai, vì rõ ràng họ không phải là cùng một kiểu người. Nhưng mâu thuẫn giữa họ bắt đầu dần dần hiện rõ từ lúc đó. Kế hoạch của tôi là trở thành mèo của Vân Chiêu, tôi đã nghĩ rằng Vân Chiêu sẽ là khó khăn lớn nhất, nhưng hóa ra lại là Biên Tu. Mặc dù biên tù đã nói, mèo của tôi, tôi sẽ chăm sóc, nhưng đến kỳ nghỉ đông, cậu ta vẫn để tôi lại cho Văn Chiêu, người không về nhà. Có vẻ như người thân của Văn Chiêu không ở trong nước, thỉnh thoảng họ sẽ gọi điện hỏi thăm, nhưng Vân Chiêu dường như không giỏi giao tiếp lắm. Tôi biết anh không phải là người vô cảm, chỉ là không thể diễn đạt ra mà thôi. Vậy nên, tôi chỉ có thể ở bên anh, chơi đùa để anh vui vẻ, giúp cảm xúc của anh được bộc lộ ra bên ngoài, chứ không phải vang vọng trong một thung lũng trống trải. Khi học kỳ mới bắt đầu, biên tu gần như hoàn toàn giao phó việc chăm sóc tôi cho Văn Chiêu. Cậu ta thấy việc này phiền phức nhưng lại lợi dụng sự mềm lòng của Vân Chiêu. Một ngày nọ, Biên Tu không biết vì lý do gì mà tâm trạng không tốt, nằm trên giường nghịch điện thoại từ sớm. Còn tôi thì vẫn kiên trì ở bên cạnh Vân Chiêu, quan sát anh học. "Tiểu Cốc, qua đây nào, đừng ngồi đó nữa, chán lắm, lại đây với bố đi." Biên Tu nói lớn, nhưng tôi cảm giác câu này là để cho Vân Chiêu nghe. Tôi phớt lờ cậu ấy, nằm ngay bên cạnh tay Vân Chiêu. Biên Tu dường như bị kích động, đột nhiên đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài, gây ra tiếng động rất lớn. Trước khi đi, cậu ta tiến lại gần Vân Chiêu, đẩy tôi xuống đất, nói rằng để tôi ở dưới mà chơi. Vân Chiêu lập tức quay lại kiểm tra xem tôi có sao không, gương mặt lạnh lùng đáng sợ. Cậu làm gì vậy? Lấy mèo ra chút giận à? Không nhớ giáo sư nói gì hôm nay sao? Để tâm vào bài luận của mình đi. Biên Tu lại cười lớn, như thể nghe thấy điều gì buồn cười. Ha ha, biểu cảm của cậu giống như con mèo này là của cậu vậy. Nếu cậu thích thế, thì cứ chăm sóc nó đi. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng phải chia tay. Nói xong, cậu ta bỏ đi, nửa cười nửa không lời nói của cậu ta khiến tôi dùng mình một nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng. giờ đây tôi đã coi vân chiêu là người mà tôi muốn theo và ở bên cạnh. nhưng dường như hy vọng rất mong manh. tại sao mọi chuyện lại như thế này? tại sao bên tù lại đối xử với tôi như vậy? chẳng lẽ tôi đòi hỏi quá nhiều sao? vân chiêu cúi xuống ôm tôi vào lòng, vuốt ve tôi từng chút một, ánh mắt anh đầy vẻ buồn bã và u ám. khi ngày tốt nghiệp đến gần, những hành vi khiêu khích đơn phương như thế càng ngày càng nhiều. rồi đột nhiên, một hôm bên tù trở về lúc hơn 2 giờ chiều, trông đầy lo âu và không ngừng thở dốc.